Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Giấu được hơn 2 năm rồi, nhưng mà đến hôm bà Dung đến nhà tôi không thể che giấu hơn được nữa. Nó là người đi một chút liền nói tiếp. Bà Dung là một bà phù thủy, bà ấy có thể gọi ma quỷ, mua chuộc họ làm việc xấu. Hôm bà ấy đến nhà bà ấy đã phát hiện ra tôi, nhưng Kim Nhã từ ngày bị chết hột là có thể nhìn thấy ma. Vì tôi là người âm cho nên nó có thể dùng đôi mắt của tôi nhìn thấy người âm. Nhưng hôm ấy nó đã làm lộ ra hết. Bị bà Dung phát hiện. Sau đó còn biến nó trở thành cương thi. Tôi có thể giúp nó sống. Nhưng nếu nó trở thành cương thi, tôi lại rất ghê tởm bản thân của mình. Tôi đến tôi không thể kiểm chế được. Bà ấy lấy máu và tóc của nó về yểm vào búp bê. Xe nó đi hút máu, đem về nuôi bầy rơi của bà ấy. Như vậy tôi thà chết còn hơn. Cô đã nhập vào con bé, làm nó nửa khùng nửa điên, lại còn đổ lỗi cho nó sao? Là cái miệng nó nói muốn chết, là nó hại nó thôi, thì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng mà qua đêm nay tôi sẽ không cần phải sống trong thân xác của nó nữa. Tôi không muốn bị bà hậu đánh, cũng không muốn bị bà ấy thiêu sống. Cô thấy rồi đó giấc mơ lúc nãy nó đã trở thành sự thật cô có muốn vũ nổ bị sốc hay không? cả mấy đứa nhỏ nữa, tôi thả đem kim nhã chết theo tôi, nhất định không để cho nó biến thành cương thi. tôi sợ mùi máu, sợ người ta xem tôi và nó là quái vật. tôi làm như vậy cũng là vì muốn giúp cô. qua đêm nay bà già ở nhà bà Hoàng sẽ tới đây và chiếm lấy xác của kim nhã. tôi và nó sẽ bị đánh tan xác, không còn đi đầu thai được nữa. Và lại chuyện cô có mắt âm dương sẽ bị nhà họ phát hiện, cô sẽ trở thành linh nữ cho nhà họ, còn khủng hiếp hơn là cây chết gấp ngàn lần. Cho nên tôi và Kim Nhã chết đi, cống là muốn giúp cô giữ bí mật này. Cống bảo vệ danh tiếng cho vũ nổ và bảo vệ cho lũ trẻ. Nhớ đầu ai đó phát hiện ra Kim Nhã là Cương Thi thì người trong nhà này sẽ bị biệt thị đánh đập cho đến chết, thậm chí còn bị tiêu sống. Làm ơn hãy để chúng tôi ra đi Kim Nhã đã đồng ý đâu Nhưng không phải cô nói buổi sáng Nó sẽ là nó sao Bây giờ cô đang sống trong thân sắc của nó Kim Nhã Nó không thiết tha gì cuộc sống này đâu Lúc trước nó có gia đình Sau này nó là trẻ mồ côi Tính tình của nó rất mạnh mẽ Lại hay chống đối xã hội Nó cho phép người âm nhập vào Còn muốn hóa làm quỷ nữa Cô đừng có ngăn cản tôi Nếu không cô nhất định ra hối hận Nói xong nó liền đứng dậy Nó tín lại chỗ của vũ nụ ngồi Nhìn bà ấy rồi mỉm cười Như chưa có chuyện gì xảy ra Cô nghe rất kỹ không sót một lời nào Linh nữ là cái gì chứ Hình như ngay từ đầu bà hậu đã căn dặn cô không được nói Cho ai biết mình có mắt âm dương Cô không hiểu hết ý của bà ấy Bây giờ nghe kim nhã nói vậy Cô có phần hiểu ra một chút Linh nữ có lẽ là một tên gọi Của một thân phận nào đó